lại nói thì hiển nhiên hắn không thể tin, vì Giang Nam bá chủ này từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, không ngờ chỉ nói một lời lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ Giang hồ đồn đại về sự ngang ngược bá đạo của y đều là giả? Càng kỳ quái chính là, từ đầu đến cuối y không hề nhắc đến việc nhi tử bảo bối Tiêu Lâm Phong bị lăng nhục. Lẽ nào y không biết? Nếu như đã biết, chẳng lẽ y lại nuốt được cơn giận này? Lâu đại chiêu có lẽ còn không hiểu rõ trên thế gian có loại người kiêu hùng và đại gian đại ác tâm cơ thâm trầm để đạt được mục đích bọn họ có thể dung được người không thể dung nhịn được người không thể nhịn tiêu chấn chính là loại nhân vật này y làm như vậy thứ nhất là muốn cho triệu cửu tôn hoàn toàn thất vọng tiêu lâm phong bị lăng nhục nguyên nhân đều do triệu cửu tôn đứng về phía sau giật dây y hình như đã nhìn thấu điểm này triệu cửu tôn đã từng nói qua trước mặt bạch Phu nhân muốn cho y phải hối hận Những lời này mặc dù y không nghe được Nhưng kiêu hồng có cái nhìn giống nhau So với nghe được cũng chẳng có gì khác biệt Một đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu 10 vạn lượng bạc trắng Đối với số tài vật khổng lồ Khiến cho kẻ khác nhẹ thèm nhỏ dãi này Bằng vào một thanh kiếm của tiêu chấn y Mặc dù không dám nói có thể lấy được một cách dễ dàng Nhưng chỉ ít cũng có 7 thành nắm chắc Trong suy nghĩ của y Kinh địch duy nhất chính là triệu cửu tôn Còn về hai kẻ trước mặt này, một tên giang hồ lãng tử, một tên lỗ mãng vô danh tiểu tốt, y thật sự không để vào mắt. Thế nhưng lại có giá trị lợi dụng. Lão Phu mặc dù không phải nói như sắt đá, nhưng chỉ ít đã nói ra thì chưa từng đổi ý. Tiêu chấn vuốt rau mỉm cười, về mặt hiền lành. Chẳng lẽ hai vị còn không tin Lão Phu? Ta tin. Đinh Khai lập tức đáp lời. Hiếm có, hiếm có. Tiêu chấn mỉm cười gật gù, Đinh lão đệ thật là hiểu được lòng lão phu Đúng vậy Đinh khai nói Chỉ tiếc là lại hiểu quá sâu Ờ Tài hạ có một câu muốn hỏi Không biết tôn giá có dự định trở lại giang hồ hay không Điều này thì không Không Đinh khai ung dung cười Tài hạ đã sớm đoán ra Tôn giá nhất định còn chưa nói hết Mặc dù trong phút chốc Hắn không đoán ra được tâm ý của đối phương, nhưng chỉ ít vẫn hiểu rõ, một con sói tham lam quyết sẽ không dễ dàng buông tham miếng thịt đã sắp đến miệng của mình. Phía sau lại ngon tiếng ngọt, tất nhiên là có dụng ý khác. ha <cười> Đinh lão Đệ thật là khôn khéo. Tiêu Chấn cười nói. Ý tứ của lão phu là để cho hai vị ra tay trước. Sau đó thì sao? Lão phu chuẩn bị dừng chân ở đây 7 ngày. Nếu như trong vòng 7 ngày Hai vị không thể đắc thủ Vậy thì Lão Phu Tôn Giá sẽ nhúng tay vào Đinh Lão Đệ Lẽ nào như vậy còn chưa đủ Tiêu Trấn nói Lão Phu chỉ nguyện nhường cho hai vị Chứ không nguyện nhường cho kẻ khác Kẻ khác Kẻ khác là ai Điều này Tiêu Trấn dừng một chút Lão Phu không biết Không biết Trên giang hồ có rất nhiều kẻ liều mạng Một đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu, 10 vạn lực bạc, sao lại không có người đỏ mắt? Chỉ là có đỏ mắt cũng phải đánh giá phân lượng của mình. Đinh Lão Đệ, chuyện này rất là khó nói. Tiêu Trấn cười nói, có người mới luyện được mấy chiêu thức màu mè thì đã dự định đi thi võ trạng nguyên. Vì vậy cho nên mới đỏ mắt. Không, Lão Phu chỉ là ví dụ, Tiêu Trấn nói. Nói không chừng những người đỏ mắt lần này Đều có phân lượng Ờ Tay hạ hiểu rồi Hiểu Tôn giá để cho bọn ta ra tay trước Thực tế là để cho hai người tay hạ đi trước Chém giết một trận Chuyện này Tuy nhiên Tôn giá làm việc này có hơi dư thừa Đinh lão đệ Tiêu chấn giật mình Lão phu nghe không hiểu Lão đệ có ý gì Nghe không hiểu Đúng vậy, Lão Phu nghe không hiểu. Điều này dễ hiểu thôi, Đinh Khai nói. Cho dù Tôn Giá không có ý nhường, hai người Tài Hạ cũng sẽ không ngừng tay. Lão Đệ là nói... Thế nào, Tôn Giá vẫn không hiểu. Chuyện này... Được, Tài Hạ nói rõ thêm một chút. Đinh Khai cố ý hắng giọng một tiếng cho thông cổ. <cười> Tôn giá muốn dừng chân ở đây bao lâu Đó là chuyện của tôn giá Không liên quan gì đến đinh Mẫu. Ngôn tử của hắn càng ngày càng sắc bén ẩn ước đã nói rõ Không nhận phần nhân tình này Nếu như vậy còn nghe không hiểu Tiêu chấn quả thật là một tên ngu ngốc <cười> Tiêu chấn bắt đắc dĩ cười một tiếng Đinh lão đệ hào khí tận trời Thật là khả ái Y không nói khâm phục Mà lại nói là khả ái đủ thấy y vẫn lên mặt kể cả ra vẻ cao cao tại thượng quá khen đã như vậy lão phu sẽ không nhiều lời nữa tôn giá dự định đứng ngoài cuộc đợi sau khi chém giết xong các đạo nhân mã sức cổng lực kiệt thù hạ của bạch phu nhân cũng đã thương vong không ít sau đó tôn giá mới tùy thời mà đến làm ít hưởng nhiều <cười> Tiêu chấn cười lớn Không ngờ y còn cười được Loài công phu nhẫn nại kinh người này Xem ra không hề thua kém thanh kiếm chấn nhiếp giang hồ Sao mà tiêu chấn biến đổi Bỗng nhiên lên tiếng Tiểu nhi được dạy bảo Lão phu nhất định sẽ có hậu báo Y rốt cuộc đã nói ra những lời này Hậu báo cái gì Đương nhiên không phải là lễ vật cao dâng như tiểu Khi nào Đinh khai hỏi Không phải bây giờ Tiêu Chấn không cười nữa. Được. Đinh Khai trầm giọng nói. Đinh Mỗ tùy thời xin thỉnh giáo. Rất lời. Hắn liền bước ra khỏi Tiểu Điếm. Hai người dọc theo dòng sông nhỏ uốn lượn về hướng tây, băng qua một cây cầu gỗ bắc qua sông, lại tiến vào vùng núi nhấp nhô. Tiểu Đinh, lâu đại triều nói. Tiêu Chấn hình như có chút sợ chúng ta. Sợ. Mặt đối mặt như vậy mà không dám động thủ. Không chỉ như thế Đinh Khai cười cười nói Y còn cố gắng nịnh bợ lâu đại gia Muốn dùng tiền mời khách Đúng hả cả mắt lâu đại chiêu sáng lên Không ngờ lâu đại chiêu ta Cũng có một ngày phong quang như vậy Không phải có một ngày Đinh Khai nói Chỉ có nửa canh giờ mà thôi Vậy cũng đủ rồi Lâu đại chiêu vui vẻ tự đắc Nhưng Đinh Khai nhìn ra được Lâu đại chiêu không phải thật sự vui mừng Chẳng qua chỉ kiếm cớ để biết nhiều hơn một chút Quả nhiên Lâu Đại Chiêu lại tiếp tục hỏi Ta quả thật công rõ Vì sao hắn lại không dám động thủ Sợ Lâu Đại Giang người Ta làm sao có thể Lâu Đại Chiêu tỏ ra tự biết mình Nhìn ngang nhìn dọc Nhìn thế nào cũng không hù được hắn Trừ phi hắn sợ Tiểu Đinh người ha, Lại rát vàng lên mặt ta rồi Tiểu Đinh Lâu Đại Chiêu nói Ngươi nói xem một chút Hắn rốt cuộc là vì cái gì Ngươi thật sự muốn biết Muốn sắp chết rồi Được ta nói Đinh Khai lên tiếng Mắt thấy thiên nga sắp đến Chẳng lẽ ngươi còn muốn chọc hai con chim sẻ nhỏ Chim sẻ nhỏ Lâu Đại Chiêu lớn tiếng nói Ngươi nói Y xem chúng ta là hai con chim sẻ nhỏ Ngại nhỏ à Đinh Khai cười cười Thế là hai con chim ngói nha Thì ai là Thiên Nga? Điều này còn phải hỏi sao?" Đinh Khai nói. "Đương nhiên là một đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu, 10 vạn lượng bạc trắng." "Sai. Sai chỗ nào?" "Là Triệu Cửu Tôn." Lâu Đại Chiêu giống như phúc đến thì lòng cũng sáng ra. "Không diệt trừ Triệu Cửu Tôn, ý sẽ không chiếm được số châu báo tài vật kia." "Nói không sai." Đinh Khai nhìn hắn, bỗng nhiên nói, có điều những lời này sau này tốt nhất nói ít một chút ý tứ còn nói ít đương nhiên là đừng nói không nên nhắc đến triệu kiều tôn vì sao lâu đại chiêu hỏi lại hai chữ này rất dễ thốt ra nhưng vừa ra khỏi miệng hắn lập tức hiểu được vì đinh khai cũng chỉ nói một chữ được rồi tiểu đinh lâu đại chiêu nói ta hiểu ý của người sau này sẽ không đề cập tới là được Xem ra hắn đã thật sự đã hiểu Gió núi hưu hưu Mát rợi như nước Trong mùi thơm nhàn nhạt, nhạt Bỗng nhiên pha lẫn một mùi tanh theo gió bay đến Lâu đại chiêu rồng sức người vài cái Bỗng dưng kêu lên Mùi này có điểm không bình thường Cái gì không bình thường Đinh khai cũng ngửi thấy được Máu Máu Lâu đại chiêu mấp máy mũi Chẳng lẽ Chẳng lẽ Chẳng lẽ Đến nhìn một cái đi Thân hình đinh khai chật nhoáng lên Đã ở bên ngoài hai trường Vòng qua một vách núi dựng đứng Chuyển về hướng nam Hắn đưa mắt nhìn lại Chỉ thấy trong bụi cỏ bên đường Con năm sáu thi thể đang nằm Thi thể vừa mới chết Máu vẫn còn đang chảy Có kẻ đã biến thành hai nửa Bên khí gì có thể ở trong nháy mắt Chém một người sống thành hai nửa Hiệu nghiệm nhất chỉ có đau Hơn nữa còn là đại hiệu đau Lưỡi đau rộng Sống dày, mũi hẹp, lực chầm kình mạnh Mới có thể một đao hiệu quả Chẳng lẽ lại là y Lâu Đại Chiêu hỏi Cũng có thể Đinh Khai biết Lâu Đại Chiêu muốn nói đến ai Nhưng hắn cũng không nguyện ra vẻ khẳng định Những người chết này là ai Không biết Đinh Khai nói Xem ra tiêu chấn nói đúng Những kẻ tham lam liều mạng có rất nhiều Chỉ sợ nghe tiếng gió mạ đến Không chỉ có những chừng này tìm đến cái chết à điều này cũng chưa chắc đinh khai nói trên răng hồ ngoại họ tàng long nói không chừng cũng có vài nhân vật gai góc còn mẹ nó tiêu chấn này giỏi thật thế nào cái gì dừng chân 7 ngày kỳ thật là ngồi vững trên đài câu cá mặc cho mọi người chém giết không sai chính là như vậy tiểu đinh chúng ta đừng mắc mưu của y Điều này chỉ sợ không được Vì sao Ý có thể ngồi vững trên đài câu cá Còn chúng ta thì không Đinh Khai nói Hơn nữa còn phải nhanh lên Ta đã đáp ứng với chẩm thiên nhạc trong 10 ngày Và lại đêm dài lắm mộng Tình thế càng ngày càng bất thường Chuyện này Kỳ thật Tiêu chấn cũng ngồi không vững Đinh Khai nói Nếu như tôi đoán không sai y nhất định sẽ bám theo Nếu như y đến Trước tiên chúng ta sẽ nghe được tiếng xe Tiếng xe Sơn đạo hiểm trò này có thể chạy xe sao Đinh Khai nói Nếu như y muốn đến Tất phải vứt xe vào núi Ờ, nói cũng đúng Lâu Đại Chiêu nói Nói chuyện phiếm ít thôi Đinh Khai nói Chúng ta phải khẩn trương vượt qua đoạn đường này Đừng để cách quá xa Hiển nhiên hắn đã nhìn ra Mấy thi thể phơi bày bên đường này Rõ ràng là người chết dưới ngũ bá đao Bảy phu nhân không biết đi nơi nào Nhưng có thể xác định Ngũ bá đao triệu kiểu tôn đã bám theo sau Phía sau còn có tiêu chấn Thật đúng là phía trước có sói, Phía sau có hổ Hai người này không nghi ngờ Chính là hai nhân vật đứng đầu trong võ lâm hiện nay Một người là Thái Sơn Một người là Bắc đầu. đinh Khai có thể đấu với hai người này sao Chí ít hắn cũng không hề nhụt chí Nguyên nhân thành công của thiên cầu anh hùng Cũng không nằm ở sức mạnh rời núi lấp biển Mà ở tại trí tuệ cao độ Vì vậy Hai người cùng nhau dọc theo đường mòn khúc khuỷu Đi về hướng nam Trên đường tuy có ngã rẽ Nhưng cũng may có thiên lý chuyển hương chỉ dẫn Không đến nỗi lạc mất mục tiêu Đường vòng theo núi Trong khoảnh khắc đã đi được hơn 10 dặm Lâu đại chiêu một đường mất máy mũi Bỗng nhiên kêu to một tiếng Không hay Phía trước thì ra hắn lại người được mùi tanh. Đinh Khai không hề chờ đợi, nhún người vài cái, vòng qua một gò đất nhô lên. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa đống loạn thạch và cỏ dại giải rác những thi thể, huyết nhục đầm đìa không khỏi giật mình. Hắn đến sơ qua, chỉ ít phải có đến 17-18 thi thể, trong đó phân nửa đều bị một đao từ đỉnh đầu chém thành hai nửa. Bụng phá ruột lòi, khiến cho người khác không đành lòng nhìn. Máu tươi từ thi thể không ngừng chảy ra. Cho thấy người chết cũng chưa lâu Kẻ giết người vẫn còn ở gần đây Chỉ ít cũng không giỏi đi xa Mẹ nó Lâu Đại Chiêu trợn mắt kêu lên Chẳng lẽ là muốn thị uy với chúng ta Giết gà dọa khỉ Quả thật có vài phần đạo lý Tuy nhiên cũng không phải có gà để giết Nếu như không có đáng người tự tìm đường chết này y làm thế nào để thị uy Không phải Đinh Khai nói Không phải Lâu Đại Chiêu nói Tại sao không phải Chỉ ít Y chắc chắn hiểu được một việc Đinh Khai nói Đinh mỗ luôn luôn không khuất phục trước Y quyền. Nói rất đúng Lâu Đại Chiêu lớn tiếng nói Hôm nay phải cho Y hiểu thêm một việc Lâu mỗ này cũng không phải làm từ động hũ Ta biết Đinh Khai nói Ngươi là làm bằng sắt <cười> Điều này cũng không giả Lâu Đại Chiêu ướn ngược ra Nếu có ai chọc giận lão tử so với sắt còn cứng hơn Hiện tại có giận không Sẽ nhanh thôi Có muốn tìm người đánh nhau không Ánh mắt của Đinh Khai xoay chuyển Nhìn chằm chằm vào mấy thi thể đầm đìa máu Mấy thi thể này mặc dù đầy vết máu Nhưng vẫn còn may không bị chém thành hai nửa Hơn nửa mỗi người đều nằm nghiêng Tìm ai đánh nhau Lâu Đại Chiêu nhìn theo ánh mắt của Đinh Khai Bỗng nhiên kêu lên lẽ nào muốn tìm người chết đánh nhau lời này vừa ra khỏi miệng hắn đột nhiên ngẩn ra bột miệng kêu lên chẳng lẽ a nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ nghe một tiếng huyết sáo bảy tám thi thể nằm trong vũng máu bỗng nhiên nhảy dựng lên thật là ngạc nhiên người chết quả thật muốn đánh nhau chỉ thấy binh khí chớp động bóng người qua lại năm sáu lạnh ám khí đã phát ra đây quả nhiên là một ký hay chỉ ít có thể khiến cho kẻ khác khó lòng phòng bị nhất là mấy thi thể máu me đầy người đột nhiên nhảy dựng ngược lên trong khoảnh khắc sẽ tạo thành sự sợ hãi và kinh ngạc người nhát gan một chút có thể đỡ người tại chỗ cho dù lá gan lớn tới đâu nhất thời cũng sẽ luống cuống tay chân đây không chỉ là một diệu kế mà còn là một kỳ chiêu đáng tiếc là ngay từ đầu đã bị đinh kha nhìn thấu hơn nữa hắn còn nhắc nhở lâu đại chiêu có muốn tìm người đánh nhau hay không Cũng ngay lúc này Lâu đại chiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ Quát lớn một tiếng Thân hình lăng không bay lên giữa không trung Hắn vặn lưng một cái Nhẹ nhàng ẩn hiện giống như nước chảy mây trôi Bốn mươi ám khí đầu tiên đều đã thất bại Trong tiếng quát Ánh lạnh chật lóe lên Một loạt cương đao chém đến Ba người công về phía lâu đại chiêu Năm người còn lại lao về phía đinh khai Khi thế lăng lệ tuyệt luân Bọn nhát gan Già chết thì hào hán cái gì Lâu đại chiêu quát lên bỏ ra một trường hắn luôn luôn không cẩn binh khí Đối với đôi tay bằng thịt này tràn đầy tự tin Nhất là phát trưởng khi giận dữ Uy lực càng tăng gấp bội Chỉ nghe một tiếng kêu trầm thấp Một hán tử bị đánh bay lên Vang ra ngoài hai trường Hai gá đại hán khác kẽ giật mình Thế công lập tức bị chậm lại Đinh khai lại càng không nương tay Trong vòng vây Thân hình của hán di chuyển nhanh như gió Bỗng nhiên xuất ra một cước Một đại hán đã bị đá văng bay lên cao, nặng nề rơi xuống, không nói một lời lăn sang bên đường. Tiếp đó, tay phải của hắn vung lên biến thành thế chặt. Trong tiếng hét cương đao giãy tay, lại một gã đại hán nữa ngã xuống đất. Trong chốc lát, giống như bẻ gãy cảnh khô, trong 8 người đã có 7 người nằm xuống. Một người khác dường như là đầu lĩnh, bỗng vọt người nhảy ra ngoài một trường, xoay người lại quay đầu bỏ chạy. Đinh Khang nổi giận quát một tiếng, như một mũi tên bắn tới. Hán tử kia nhanh, nhưng hắn còn nhanh hơn. Khi cả hai vừa đáp xuống, khoảng cách đã không đến 4 năm bước. Tay phải của hắn vươn ra, một luồng chỉ phong ảo ảo bắn ra. Hán tử kia lảo đảo một cái, Nhưng người ngã xuống mặt đất. Đinh Khai cất bước đuổi đến, một chân đặt lên ngực của người kia. Hắn luôn luôn có lượng dung người, nhưng lúc này lại thật sự nổi giận. Đây là chuyện vạn phản không nghĩ đến. Những người này không ngờ lại sử dụng lại thủ đoạn này làm cho toàn thân đầy máu, già thành xác chết. Nếu như không phải thính lực của hắn nhạy bén, phát hiện được một tiếng thở rất nhỏ, có lẽ đã bị mắc mưu. Nói mau, ngươi là ai? Ta, ta. Con ngươi của người kia không ngừng xoay chuyển. Ngươi muốn giết ta sao? Đừng có kẹm mặt cả. Dù sao cũng phải chết, ta việc gì phải nói? Được, không nói cũng được. Đinh Khai cười lạnh nói Chết có rất nhiều loại Ngươi muốn chọn một loại khó chịu đúng không Ngươi... Ngươi nói cái gì Ngươi nọ ngẩn ra Ta nói ngươi là một hào hán Một hào hán không sợ chết Đinh Khai cười nhạt Cho dù là dòng thủ pháp ngũ âm tiệt mạch Cộng thêm tư vị đảo phi ngư lần Ngươi cũng tuyệt sẽ không nhíu mày Ngươi... Ngươi là ai Hán tử kia sắp mặt đại biến tại Ha họ Đinh Đinh Đinh Khai cái, cái gì Hán tử kia bỗng nhiên giật mình Hoảng sợ kêu lên người, người chính là Đinh Khai Chuyện này lạ nha Đinh Khai nói Các người muốn bày kế hại Đinh Mỗ Vậy mà lại không biết Đinh Mỗ là ai sao Quả thật là không biết Nếu như bọn tiểu nhân biết Biết thì thế nào Nếu như bọn tiểu nhân biết là Đinh Lão gia. Tuyệt đối sẽ không dám làm ra loại chuyện này Mạo phạm tôn nhan Bây giờ nói thế nào cũng vô ích Đinh đại gia Quả thật là như vậy Bọn bọn tiểu nhân chỉ là Là cái gì Chuyện này Là bị người ta sai khiến đúng không Lâu đại chiêu tiếp lời quát lên Người sai khiến bọn người Chính là ngũ bá đao triệu kiểu gia Hắn nhịn không được buột miệng tuôn ra một chàng không ngờ lại nhắc tới triệu Cửu tôn triệu cửu gia người nọ giật mình bọn tiểu nhân chẳng qua chỉ là một đám giang hồ hỗn tạp làm sao nhận biết được mặt vàng của triệu kiều gia oh lâu đại triều nói là bạch quả phụ bạch quả phụ có người gọi bà ta là bạch phu nhân à, không không không không không phải bà ta người nọ nói bọn tiểu nhân chỉ là muốn kiếm thêm một chút thu nhập Thu nhập à, là kiếm chút bạc Dùng loại phương pháp này để kiếm bạc Đúng vậy Người nọ nói Cô ta đã đáp ứng Sau khi xong chuyện sẽ cho bọn tiểu nhân mỗi người 500 lượng bạc Nói rõ một chút Đinh Khai nói Cô ta là ai Cô ta họ lộ Người nọ nói Là một nữ nhân xinh đẹp Cũng có người gọi cô ta là tiểu lộ Đúng vậy Bởi vì cô ta xuất đạo khi còn rất trẻ, người nọ nói: "Hiện tại chẳng qua cũng chỉ là 25, 26." Người nói cô ta là một nữ nhân có tiếng xấu trên giang hồ. "Đúng vậy. Người tên là gì?" À, tiểu nhân họ Cao, gọi là Cao nhất hồ." "Cao nhất hồ? Người tốt nhất không nên nói lung tung." Đinh Khai hừ lạnh một tiếng. "Nữ nhân có tiếng xấu trên giang hồ không nhiều lắm, chỉ cần có chốt danh khí." Đinh mỗ không thể nào không biết Nữ nhân họ lộ này có lai lịch gì Lai lịch Cao nhất hổ nói Đinh đại gia Tiểu nhân chỉ biết là thân thủ của cô ta rất không tệ Không tệ thế nào Cả bọn tiểu nhân Đều không phải là đối thủ của cô ta Cô ta thật sự họ lộ Đúng vậy Cô nương ta gọi là lộ dao hồng Lộ dao hồng Đinh khai vẫn nghĩ không ra Một nữ nhân không liên quan Vì sao lại muốn ám hại Đinh Mỗ ở chuyện này Cô ta ở nơi nào Vừa rồi còn ở đây Cao Nhất Hồ nói Sau khi bọn tiểu nhân bố trí ổn thỏa Cô ta mới rời đi Đi Đinh Khai nói Trốn ở một bên nhìn lén Chỉ chờ Đinh Mỗ bị mắc mưu đúng không Tiểu tiểu nhân không biết Hừ, Những người này Đều là do cô ta giết sao Ờ, không, không phải Cao Nhất Hổ nói Hình như có một người áo xanh Một người áo xanh dùng khăn che mặt Hình như lời này là có ý gì Bọn tiểu nhân chỉ ở xa quan sát Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết Bóng người lần lượt ngã xuống Sau đó chỉ còn lại một người áo xanh Che mặt bằng khăn đen Người này đâu rồi Nhoáng lên đã không thấy tầm hơi Vì vậy nữ nhân hò lộ kia liền dẫn các người qua đây sau đó bảo các ngươi giả chết. ờ đúng đúng đúng đúng. cao nhất hộ nói, xin đinh đại gia tha mạng. đinh khai không nói, hắn đang suy nghĩ xem nữ nhân họ lộ kia và người áo xanh che mặt bằng khăn đen có quan hệ gì không. không cần phải nói, hắn câu biết người áo xanh này là ai. dựa vào lời nói và sắc mặt, hắn nhìn ra được cũng nghe ra được, cao nhất hộ này hình như không có nói dối. hắn cũng không muốn giết thêm một người. Tha cho ngươi. Lâu đại triều bỗng nhiên quát lên. Tha cho ngươi, để rồi lại kiếm bạc trên máu tanh sao? Lời vừa dứt, hắn liền lật tay xuất ra một trường, từ đỉnh đầu đánh xuống. Cự ly gần, xuất thủ nhanh, lực trầm kình ổn. Cao nhất hổ không kịp kêu lên một tiếng, chiếc đầu đã nứt ra, biến thành một quả dưa nát vụn. Đương nhiên, cao nhất hổ này cũng quả thật đáng chết. Ngươi làm vậy để làm gì? Đinh Khai ngẩng người, Tại sao lại giết một người không có lực hoàn thủ như vậy? Giết sai rồi sao? Lâu Đại Chiêu hai mắt mở lớn. Chỉ ít cũng phải chờ hỏi xong. Còn có cái gì để hỏi? Lâu Đại Chiêu trầm giọng nói. Còn lại hỏi ta được rồi. Hỏi ngươi. Giết người chính là ngũ bá đao triệu cửu tôn. Còn có nữ nhân kia. Tiểu lộ đúng không? Lâu Đại Chiêu chớp chớp mắt. Ta biết ngươi vốn không quên được mấy nữ nhân xinh đẹp, hừ, lại nói bậy. thế nào nói bậy? lâu đại chiêu nói, bằng không thì ngươi cứ mặc kệ cô ta là nữ nhân gì. mặc kệ, đinh khai nói, ngươi nên hiểu rõ, nữ nhân này từng muốn lấy mạng đinh mẫu, cũng liên lụy đến cái mạng cô đổ dâu thối ngươi. ngươi định tìm cô ta tính sổ, lẽ nào khoản nợ này không nên tính? được, lâu đại chiêu nói. Đã như vậy ta sẽ nói cho ngươi Nữ nhân này có một biệt hiệu Làm sao ngươi biết Rắn có đường của rắn Rùa có đường của rùa Lâu đại chiêu đại oai vẹn nói Lâu đại chiêu ta cũng không phải lăn lộn giang hổ vô ích à Lăn lộn rất không tệ Đinh Khai nói Nói mau Nữ nhân này có biệt hiệu gì Rất đẹp Muốn thừa nước đục thả câu phải không Đinh Khai nhún vai cười Vậy thì đừng nói cũng được Kỳ thật ta cũng lời nghe Hán giả bộ làm ra vẻ hở hứng Cất bước đi về phía trước à ta nói ta nói Lâu Đại Triêu vội vàng nói À ta gọi là Tái Trân Châu Tái Trân Châu đinh Khai suy nghĩ một chút Cảm thấy cái tên này hình như rất là quen thuộc Là một nữ nhân xinh đẹp lanh lợi đúng không Thế nào Người đã gặp qua cô ta Chuyện này thật không có Không có, vậy làm sao ngươi biết? Có câu người cũng như tên, Đinh Khai nói, nếu như trên giang hồ có người tặng ngươi một biệt hiệu, tuyệt sẽ không gọi là Bạch Y Tú Sĩ. Ngươi xem, ta nên chọn biệt hiệu gì? Chuyện này phải xem người ta có chịu cân nhắc hay không, Đinh Khai nói, nếu muốn gọi trò kêu, vậy gọi là Hắc Toàn Phong gì đó. Đây không phải là một hào hán trên lương sơn sao? Đúng vậy, là Hắc Toàn Phong Lý Quỷ. Không được không được Ta không muốn làm cường đạo Lâu Đại Triều nói Nghe nói năm đó có một tên họ Hạng Gọi là Hạng Vũ gì đó Hạng Vũ Ngươi nói là Tây Sở Bá Vương Đúng đúng Chính là Tây Sở Bá Vương Nghe nói dung mạo của Y cũng không thanh tố Mặt như nổi sắt Còn có năm trầm râu lấy thách ha Cậu vị cũng không nhỏ Muốn gọi là Bá Vương đúng không Ta là nói Y và ta thật ra rất giống Rất giống Điều này thì chưa chắc Đinh Khai cười nói Tây sở bá vương lực có thể khiêng đỉnh Quá tháo một tiếng ngàn người đều sợ Ta cũng không kém Một đôi nhục trưởng có thể phá đá vỡ bia Vậy thì được Đinh Khai cười lớn Sau này ta sẽ gọi ngươi là bá vương Tôn nhị nương kia của ngươi Sẽ là ngu cơ mỹ nhân Chỉ có ngươi gọi Thì có tác dụng cây rắm gì có đinh mẫu gọi một tiếng cũng không tệ. đinh khai cười lớn. lẽ nào ngươi còn muốn trên đời công nhận thiên hạ dương danh? nói vậy cũng đúng. lâu đại chiêu cười nói. hay là nói chuyện tái Trân châu kia đi. ngươi xác định tiểu lộ này chính là tái chân châu? tuyệt không sai. lâu đại chiêu nói. con à này không chỉ giống như thiên tiên hóa người, hơn nữa còn cực kỳ khó dây khó chọc. ngươi sợ cô ta? chuyện này. Lâu đại chiêu ấp à ấp úng Về mặt có chút xấu hổ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Tiểu đinh Ngươi đừng nghĩ lung tung Lâu đại chiêu nói Ta bình thường mặc dù ăn nói có chút điên khổng Nhưng chưa hề làm chuyện mất mặt Chỉ là một lần trên đường hàm đan Thế nào Còn có cái gì Chính là gặp con ả này Lâu đại chiêu nói Ả ta theo dõi một chiếc xe lửa Xe lửa đúng vậy, lâu đại chiêu nói trong xe có một vị quý gia công tử dáng vẻ phong độ tiêu sái, ờ và buổi tối hôm đó xe lừa nghỉ tại một nhà trọ con ả này không ngờ lại xông vào nơi ở của quý công tử kia vì vậy ngươi mới phá hư chuyện tốt của cô ta cái gì chuyện tốt là chuyện xấu lâu đại chiêu nhướng mày lên ta mới quát lớn một tiếng dọa cho cô ả hoa dung thất sắc Sau đó thì sao Sau đó Sau đó Thì à ta thẹn có hóa giận Lâu đại chiêu có chút lúng túng Nói chung là chuyện xấu không làm được Rồi cô ta quay sang đánh ngươi phải không Hừ, Lâu đại chiêu không trả lời Chỉ hờ một tiếng Đình khai cũng không hỏi lại Hắn biết có hỏi tiếp cũng không được gì Lâu đại chiêu rõ ràng đã khó chịu một phen Thua bởi tay một nữ nhân Đây không phải là chuyện vinh quang gì Lâu đại chiêu đương nhiên không có ý lên tiếng Cho dù con nói thì cũng lấp la lấp liếm Có điều mặc dù hắn không nói Nhưng vẻ mặt thì đã biểu lộ rõ ràng Xem ra lần khó chịu khổ kia quả thật là không nhỏ Hiển nhiên nữ nhân này là một nhân vật lợi hại Hơn nữa có lẽ còn có quan hệ với triệu cửu tôn Không thể xem thường được Người áo xanh mà cao nhất hổ nhìn thấy không nghi ngờ chính là triệu cửu tôn loài thủ pháp chém người như bổ mía một nhát chi làm hai nửa thiên hạ không có người thứ hai sau khi triệu cửu tôn giết người xong tái chân châu là tức lại chạy tới bố trí cạm bẫy này quan hệ giữa hai người bọn họ hiển nhiên không có tầm thường càng kỳ quái chính là bảy phu nhân lúc này lại không biết đi nơi nào lẽ nào bà ta lại không tham dự vào âm mưu này cộng thêm lại đột nhiên xuất hiện một tái chân châu quả thật khiến cho người ta khó hiểu Đi thôi Đinh Khai bỗng nhiên nói Chúng ta phải mau chóng đuổi kịp bạch phu nhân Bây giờ lại muốn đuổi à Khẩu khí của lâu đại chiêu Có vẻ bực bội Sao thế Lúc trước vì sao lại thả Thả Đinh Khai nói Chúng ta bắt được bà ta khi nào chỉ ít cũng đã có cơ hội rất tốt Cơ hội Đinh Khai nói Người yên tâm cơ hội sẽ không mất đâu rất lời hắn liền nhún chân lao đi lâu đại chiêu bất đắc dĩ cũng đành phóng người chạy theo núi non càng ngày càng hiểm trở cây rừng cũng ngày càng dặm dạp nhưng bằng vào công lực và thân pháp của hai người chỉ trong chốc lát đã đuổi theo bảy tám dặm đường mùi hương nhàn nhạt, nhạt lượn lờ trên núi non và đường mòn bỗng nhiên trong bóng cây dày đặc vang lên một tiếng đinh đinh chanh chanh giéo giát du dương vô cùng dễ nghe thật kỳ quái trong núi rừng ở đâu ra con loại âm thanh này là chim hót hay là vượn kêu đều không phải đây rõ ràng là tiếng nhạc đinh khanh ngẩn ra lập tức khệnh người lâu đại chiêu từ sau chạy đến cũng dừng lại đây là tiếng nhạc gì là cổ cầm hay là đàn tranh chỉ nghe tiếng đinh đinh tranh tranh trầm bổng du dương theo gió thổi vào mảng nhĩ giống như cách xa mấy tầng núi lại dường như gần ngay trước mặt là tỳ bà Lâu Đại Chiêu nói Một chiếc tỉ bà bằng sắt Chẳng lẽ ngươi biết Người gảy đàn là ai Chính là ả ta Ả ta Đình khai bỗng nhiệt trợn mắt Ngươi nói là tái chân châu Không sai Lâu Đại Chiêu nói Lại sẽ đàn Lại sẽ hát Lại sẽ phô trương phong tỉnh Thật sự là tái chân châu Thế nào Lâu Đại Chiêu nói Ngươi không tin sao <cười> thật to gan, đinh khai trầm giọng nói, không ngờ lại dám ngang nhiên khiêu chiến với đình mẫu, người gái đàn tỷ bà này nếu thật sự là tái chân châu, lá gan của nàng quả thật không nhỏ, chẳng hề coi ai ra gì, người dám làm gì à ta, lâu đại chiêu hỏi, ta, đinh khai giật mình một chút, đồ dâu thối, người nói vậy là có ý gì, ý của ta là người dám giết à ta sao? vì sao không dám? Đinh Khai vừa nói ra lập tức giật mình. Thì ra lâu đại triều lại đang dùng phép khích tướng, muốn mượn tay Đinh Khai để báo mũi hận trên đường hàm đan. Dám thì đi đi, không cần nghe khích tướng. lẽ nào Đinh Mỗ này sợ hay sao? Này, ta nói cho người biết, cây tỷ bà kia cũng rất độc đáo. lâu đại triều nói, bên trong có rất nhiều hoa dạng. điều này ta biết rồi. Đinh Khai nói. Hầu hết tỳ bà làm bằng sắt Bên trong đều ẩn giấu đủ lại ám khí Vậy thì đi nhanh đi Ngươi không đi à Hừ, Ta làm biếng gặp cô ta Làm biếng gặp Lâu Đại Chiêu thật sự làm biếng sao Nếu là phải gặp chuyện uống rượu ăn thịt Hắn chắc chắn sẽ chạy rất nhanh Nếu gặp phải bạch phu nhân Thậm chí là tiêu chấn hay triệu kiểu tôn Hắn cũng sẽ không làm biếng Nhưng gặp phải tái chân trâu này thì hắn lại lười Đương nhiên Chuyện này cũng có đạo lý. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nhớ đến chuyện mất mặt xấu hổ kia, sắc mặt hắn đã tối sầm. Được, ngươi cứ chờ ở đây. Đình khai đương nhiên hiểu hắn, liền cười nói. Loại nữ nhân này không gặp cũng được. Mặc dù nói như vậy, nhưng chính hắn thì lại không thể không gặp. Lập tức nhún người xuyên qua rừng mà đi. Đình khai cũng hiểu sơ qua về âm luật. Nghe ra được đây là một cao thủ tỷ bà. Âm loạt chật nhanh chật chậm, chật cao chật thấp. Lúc nhanh thì như ngàn quân lâm trận, vạn ngựa cống phi. Lúc chậm thì lại như gió tháng năm, khiến cho người khác hoàn toàn khoan khoái vui vẻ. Bỗng nhiên tiếng đàn lại biến đổi, thì thầm khe khẽ như quả phụ ai oán nỉ non. Đinh Khai nghe đến nhập thần, trong lòng có một loại cảm giác rung động đến tận căn. Hắn lập tức dùng mình một cái, lao nhanh về phía trước. Rừng dày lá rậm, dây leo hoang dã mọc đầy ngoại trừ những vết chân thú thì không hề có một con đường nào cũng may còn có tiếng đàn tỳ bà đưa đường cho hắn theo tiếng tìm người đương nhiên không phải là một việc khó cây rừng xanh ngắt gần như che khuất bầu trời không ngờ bên trong lại có một khoảng nhỏ trống trải đinh khai cuối cùng đã nhìn thấy một người đương nhiên đây là một nữ nhân một nữ nhân tuyệt sắc dáng vẻ yểu điệu đang ôm tỳ bà che nửa khuôn mặt đinh khai vốn được xưng là lãng tử Lãng tử đối với nữ nhân Ít nhiều cũng có một chút cảm giác đặc biệt Mặc dù hắn không phải thật sự háo sắc Càng ngày cưới ngựa trương đài Nhưng lại từng gặp qua không ít nữ nhân Tuy nhiên Nữ nhân trời sinh lệ chất như vậy Cũng không thấy nhiều Y phục màu trắng Quần dài xoa xuống đất Mái tóc như mây như xương rũ xuống vai cả mắt khép hờ Khé miệng khẽ cười Có một loại mị lực nói không nên lời Trong núi sâu rừng hoang Nơi khó gặp vết chân người Nữ nhân này lại ăn mặc giống như đi dạ hội Lúc này Nàng đang ngồi trên một khối đá vuông, Ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng lướt qua dây đàn Âm điệu tỷ bà bỗng nhiên biến đổi Trở nên lững lở Giống như tiếng nỉ non Người chính là tái chân châu, Đình khai bước đến Ta Mi mắt của nữ nhân khẽ dừng lên Mỉm cười dịu dàng Đừng lên tiếng Để cho ta tấu xong khúc nhạc này Đây là khúc nhạc gì Phượng cầu Hoàng Không sai Đinh Khai cười nói Thật sự giống như Phượng Một con Phượng rực rỡ Nhưng Hoàng ở nơi nào Nghe tiếng mà đến không phải là Hoàng sao Hờ Đừng dọa trò Đinh Khai nói Ta là quạng đen Chuyên mang điểm hung Không có chuyện tốt đâu Chàng không giống Không giống Cho dù chàng là quạng đen Nơi này cũng sẽ không có chuyện xấu Nữ nhân kia mị nhãn như tơ Ta nguyện ý làm phượng đi theo quả Ngươi biết ta là ai không? Chàng là Đinh Khai Vậy thì chắc ngươi cũng biết Đinh mỗ không thích nghe lời ngon tiếng ngọt Thuốc mê nào cũng uống không vào Đây không phải là thuốc mê Không phải Đây là bò sữa Nữ nhân kia mỉm cười Tiểu Đinh Trang nhiều năm phía bạt giang hổ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, rất cần có một chút dinh dưỡng. Ta ăn uống rất tốt. Ngốc quá. nữ nhân kia cười khúc khích, ăn uống tốt cũng không có tác dụng. Cái chàng cần là sự thấm ướt của ái tình, cần một nữ nhân ôn nhu săn sóc, hiểu được lòng người, giống như một con mèo nhỏ. Ngươi chính là nữ nhân giống như con mèo nhỏ kia. Không giống sao? Rất giống, Đinh Khai cười nhạt, cho nên vuốt của ngươi rất sắc, có thể giết người. Giết người, ta giết ai? Nữ nhân kiên nói. Thế nào, ngươi không phải tái chân châu sao? Ta họ lộ, gọi là lộ giao hồng. Nữ nhân kiên ngẩn đầu lên, sắc mặt như ánh bình minh càng trở nên trắng hồng. Những bằng hữu quen biết đều gọi ta là tiểu lộ. Còn trên giang hồ gọi ngươi là tái chân châu. Đúng vậy Nàng đã thừa nhận mình chính là tái chân châu Cũng là tiểu lộ Lộ dao hồng Cao nhất hồ nói chính là nữ nhân này Lâu đại chiêu không dám gặp Cũng chính là nữ nhân này Nữ nhân này rốt cuộc có gì lợi hại Chỉ bằng vào cái đàn tỳ bà này sao đinh khai cũng không nhìn ra Hắn nhìn chằm chằm vào tỳ bà Trong tay tái chân châu cười cười nói Đồ chơi bên trong thứ này nhất định không ít Đồ chơi Tái chân châu nói chẳng muốn nói đến ám khí. Không sai. Không nhiều lắm, tổng cộng có hai loại chính. Tái Trân Châu nói, một loại có độc còn một loại không có độc. Loại có độc tổng cộng 18 cái, loại không có độc chia làm 7 chùm, tổng cộng có 7749 cái. Vì sao ngươi lại nói ra? Có gì mà sợ? Tái Trân Châu ánh mắt đung đưa "Trước mặt Tiểu Đình, ta tuyệt sẽ không ngốc đến độ dùng những ám khí này." Vì sao Bởi vì ta biết những thứ này không có tác dụng gì Hình như ngươi rất coi trọng ta Đinh Khai cười nói Những lời này đều là thật sao Nếu như chàng không tin Ta sẽ giao vũ khí cho chàng Tái chân châu thản nhiên cười Cầm tỷ bà trong tay đưa đến Giao vũ khí Đây không phải là đầu hàng sao Đinh Khai đương nhiên không đưa tay tiếp lấy Hắn nhìn chăm chú vào cây tỷ bà kia Nhìn vào đôi tay thon dài trắng nõn Nhất thời không hiểu rõ nữ nhân này có chủ ý gì Ngoài cây đàn này ra Ngươi còn có bản lĩnh gì Không có Không có Đinh Khai nói Ngươi tốt nhất nên hiểu một chút Cho dù có dao vũ khí Ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi Không tha cho ta Ta đã làm gì Tái chân châu nói Lẽ nào ngươi không biết Tiểu Đinh ta thật sự không biết, chẳng nói mau đi, chẳng lẽ có hiểu lầm gì? tái chân châu nói hiểu lầm, ngươi có biết cao nhất hồ không? đinh khai nói cao nhất hồ, đó là một tên côn đồ dẫn theo mấy tên côn đồ nhỏ. còn người tái chân châu xoay chuyển không sai, đinh khai nói tên côn đồ này và mấy tên côn đồ nhỏ đều đã bị đinh mỗ giết sạch rồi. vậy thì tốt quá. Tốt cái gì Bởi vì đây là một đám bại hoại Bại hoại đương nhiên là đáng chết Tái chân châu nói Tiểu Đinh chàng qua thật rất giỏi Vì giang hồ trừ hại Đáng tiếc chỉ là Tiểu Hại Tiểu Hại Những kẻ không làm ra chuyện lớn gì Đương nhiên chỉ là Tiểu Hại Đinh Khai trầm giọng nói Kẻ sai khiến bọn chúng mới là Đại Hại Nói đúng nha Tiểu Đinh Sau này chàng nhất định phải trừ Đại Hại tái chân châu khuyên nhủ nàng mỉm cười cử động thân thể một chút khiến cho tư thế ngồi của mình càng thêm yêu mỹ càng động lòng người đồng thời vươn những ngón tay như ngọc vuốt ve lon tóc bên tai không phải sau này phải chừng ngay bây giờ đinh khai nói bây giờ đúng vậy chính là ngay lúc này đinh khai cười lạnh ngươi không biết kẻ sai khiến những tên côn đồ này là ai sao là giang nam tiêu chấn sao Không phải Là ngũ bá đao triệu cửu tôn Cũng không phải Chuyện này thật khó đoán Tái chân châu chớp chớp hàng mi thật dài Đôi mắt chợt sáng lên Tiểu đinh Bất kể hắn là ai Cho dù là thiên vương lão tử Ta tin tưởng chàng nhất định sẽ thắng hắn Người tin tưởng ta như vậy Ta có thể giúp chàng Người giúp ta Ờ quên mất chàng luôn luôn đọc lai độc vắng không cần người giúp đỡ tái chân châu mị nhán thoáng nhìn qua giúp đỡ mà ta nói chính là một lòng hướng về chàng quan tâm chăm sóc chàng phía sau đại anh hùng hơn phân nửa đều có nữ nhân tốt đinh khai bỗng nhiên cười lớn chàng cứ việc cười dù sao ta cũng đã quyết định sẽ theo chàng rồi tái chân châu nói không phải chàng cười ta không phải là nữ nhân tốt đấy chứ không Ngươi là một diễn viên giỏi Diễn viên Diễn xuất rất hay Đến xuất thần nhập hóa Đinh Khai cười lạnh một tiếng Đáng tiếc Đinh Mỗ đã đi qua hậu trường Biết rõ tất cả đều là giả Đi qua hậu trường Đúng vậy Tất cả đều xem thấu Tiểu Đinh Đời người vốn như một vở kịch chàng cần gì phải khiêm túc như vậy Tái chân châu thở dài một tiếng xa xăm Chỉ cần chẳng chấp nhận ta Không phải tất cả đều biến thành thật sự sao Thật sao Đúng vậy Từ nay về sau Ta sẽ một lòng theo chẳng Những ngày tháng của chúng ta Nhất định sẽ trôi qua rất vui vẻ Nhu tỉnh như nước Ngôn từ động lòng người Nếu quả thật nàng đang diễn kịch Và kịch này thật sự quá hoàn hảo Nàng đã nói Ngoại trừ cây tỳ bà kia Thì không còn bản lĩnh gì Nhưng đây không phải là bản lĩnh sao Nữ nhân xinh đẹp bản thân đã là một vũ khí lợi hại hà Hạ tất còn cần đến thần binh bảo nhận đinh khai nhìn chăm chăm vào nàng bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên chuyện vừa rồi hình như còn chưa nói xong chuyện vừa rồi cao nhất hổ rốt cuộc là do ai sai khiến ta thật sự không biết tái chân châu nói nếu như biết ta nhất định sẽ nói cho chàng không cần đinh khai lạnh lùng nói trước khi chết hắn đã nói rồi hắn nói là ai chính là ngươi hai mắt đinh khai chợt sáng lên ta tái chân châu đầu tiên là ngẩn ra tiếp đó cười lên khanh khách chuyện này không phải là buồn cười chết được sao nàng cười rất đẹp cười rất mê người hai vai rung động eo nhỏ lắc lư tự như lưỡi mềm trước gió xuân Xen trắng dưới ao hồ có gì đáng cười đinh khai hừ một tiếng sao thế Lẽ nào chàng thật sự tin Tái chân châu ngẩn đầu lên Xong mắt long lanh Vì sao ta lại không tin Chuyện này đúng là oan chết người Tái chân châu lộ ra vẻ ủy khuất Lời nói của một tin con đồ thì chàng tin Còn lời của ta thì chàng lại không tin Ta với chàng không kiểu không oán Chỉ có kính ngượng và ái mộ Vậy tại sao lại xuất hiện ở nơi này Ta chờ chàng Chờ ta Đinh khai trầm giọng nói Không sai Ngươi quả đang chờ ta Bố trí một cái bẫy để chờ ta vào chồng Tiểu Đinh Sao chàng lại nói như vậy Tái chân châu nhíu mày Nếu như chàng tin vào lời nói của Cao Nhất Hổ Vậy thì nên lưu lại người sống Hôm nay người đã chết không đối chứng Chàng bảo ta đi nơi nào để giải oan Chết không đối chứng Lời này quả thật không sai Đinh Khai ngẩn ra Nhất thời không biết nói gì Chỉ trách lâu đại chiêu hành động qua lỗ mắng Một trưởng đánh chết cao nhất hổ Mặc dù lời nói của cao nhất hổ Mười thành chỉ ít có thể tin chín thành Tiếc rằng người đã chết miệng đã cầm Hôm nay Nếu như tái chân châu tuyệt không thừa nhận Công án này may ra chỉ có bao thanh thiên Ở phủ khai phong là có thể tra rõ được Đáng tiếc là bao thanh thiên Cũng đã không còn trên đời Tiểu đinh Cho dù chàng không thích ta Cũng không nên dùng những phương pháp này Để vụ oan cho một nữ tự yếu đuối không ngờ nàng lại biến thành một nữ tử yếu đuối. Đinh Khai không nói gì, khóe miệng chỉ cười nhạt. "Tiểu Đinh, thế nào?" Thái Trần Châu cười nói, "Nếu như cao nhất hổ thật sự nói như vậy, một người tinh minh như chàng chẳng lẽ không lưu lại người sống sao?" Nghe ngữ khí của nàng, hiển nhiên là muốn cắn ngược lại. "Cái gì? Ý của ngươi là nói, chuyện này là do Đinh Mỗ bịa ra?" Đinh Khai hai mắt mở lớn. "Tiểu Đinh, Ta sẽ không trách chàng Không trách Thật là khéo nói Đinh Khai cười nhạt Có điều Ngươi dùng loại phương pháp này trước mặt Đinh Mẫu Chỉ sợ chưa chắc dễ dàng qua được Chẳng muốn thế nào Miệng lưỡi của ngươi mặc dù lợi hại Nhưng Đinh Mẫu chỉ tin tưởng vào cảm giác của mình Ngươi không thể qua được cửa này Chẳng lẽ chẳng muốn chỉnh ta một trận Ngươi tưởng ta không dám Chẳng dám Ai nói chẳng không dám Tái chân châu buồn bã nói Dù sao ta cũng chỉ một người một thân Mạng có một cái Hơn nữa từ lâu đã không còn muốn sống nữa rồi Ngươi chán sống Sao lại không Một người cô đơn Không biết phải chịu bao nhiêu tịch mịch và thê lương Vảnh mắt tái chân châu đỏ lên Như muốn rơi lệ Không sai Đinh khai hừ một tiếng Hoa tiền nguyệt hạ Phong thần lương tiêu Không biết ngươi làm thế nào qua được Lời này của hắn đương nhiên là có ý châm trọc. Không ngờ tái chân châu ở một tiếng, bỗng nhiên bật khóc, hai vai rông rông, nước mắt lá trá. Đinh khai ngẩn người. Mặc dù hắn đã từng gặp qua đủ loại nữ nhân, nhưng hôm nay mới gặp một nữ nhân khó dây vào như vậy. Làm thế nào đối phó nàng? Trình nàng một trận, đối mặt với một nữ nhân hai mắt đẫm lệ nước mắt như mưa rơi trên cánh hoa lê. Chẳng lẽ lại cho nàng một trường, hay là đánh cho nàng một quyền? Đinh Khai lần đầu tiên gặp phải chàng diện nan giải như vậy. Tái chân châu càng khóc càng thương tâm, bi bi thiết thiết, khiến cho người nghe đau xót. Nếu như là một nữ nhân tầm thường, cho dù có khóc bề cả cổ hỏng, người nghe nhiều lắm chỉ cảm thấy đồng tình. Nhưng đối với một nữ nhân thiên kiểu bá mị, càng khóc bi thảm thì càng khiến cho người ta thương xót và yêu mến. Đinh Khai không phải là thánh nhân, nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi trong lòng dao động. Xong mặc dù hắn không phải là thánh nhân Nhưng lại là một cường nhân Trong lòng thầm nghĩ Cùng lắm ta tha cho người một lần là được rồi Nghĩ như thế Hắn lập tức quay đầu bỏ đi Hắn thích rượu mạnh Cũng thích nữ nhân Cho nên được xưng là lãng tử Nhưng nếu có người cho rằng Đây là nhược điểm của hắn Muốn đánh vào nhược điểm này Vậy thì đã sai rồi Bởi vì Đinh Khai uống rượu Không vì rượu mà làm hỏng việc Hắn thích nữ nhân Nhưng cũng chỉ dừng ở mức thưởng thức Không hề mê luyến Tái Trân châu có phải nhìn thấy được điểm này của hắn Muốn lợi dụng tư sắc của nàng để đánh vào Chẳng đừng đi Nào bỗng nhiên ngẩng đầu lên Không đi Đinh Khai cười nhạt Lúc này không đi Đinh Mỗ có thể sẽ thay đổi chủ ý Thay đổi chủ ý Đối với ngươi mà nói Không phải là chuyện tốt Đừng làm ta sợ Hàng mi thật dài của tái chân châu vẫn còn ngấn lệ Chàng sẽ không nhẫn tâm như thế Ờ Đây là muốn nói Người đã nhìn thấu đinh mỗ Đinh Khai nói không, không Ta chỉ dựa vào quan sát Quan sát Đinh Khai nói Đây không phải đều như nhau sao Ta chỉ nghĩ là Dựa vào hiệp danh của tiểu đinh trên giang hồ Sao lại đi đối phó với một nữ nhân Nếu thật sự như vậy Chỉ trách ta có mắt không chồng Tái chân châu thở dài một tiếng Ai nói Đinh Mỗ có hiệp danh Tất cả mọi người đều nói như vậy Mọi người Không thể nào Đinh Khai nói Theo ta biết Tất cả mọi người đều nói Đinh Mỗ là một lãng tử Chàng không phải là lãng tử Không phải Chàng là quân tử Quân tử Ngươi thật là biết cách tầng bốc Đinh Khai cười ha hà may mắn, đinh mẫu không phải là quân tử, nếu không hôm nay có lẽ đã thua dưới tay người. chàng sắc mặt tái chân châu khé biến đổi, có lẽ nàng đã hiểu, đối phó với một quân tử thì tương đối dễ, còn đối phó với một lãng tử thì không đơn giản như vậy. quân tử luôn chính trực, còn lãng tử thì lại có rất nhiều hoa dạng. được, không đi thì không đi. đi khai nhìn nhàng cười nói, nói mau. Ngươi lưu đinh mỗ lại là có chủ ý gì Chuyện này Hay là giống như ngươi nói Đã quyết định theo đinh mỗ rồi có đúng không Ta <cười> Đinh mỗ nằm mơ cũng không ngờ được Sẽ có loại diễm phúc này Cưới được một lão bà xinh đẹp như vậy Đinh khai cười lớn Vậy thì theo ta đi Đi Đi đâu Lấy gà theo gà Lấy chó theo chó Ngươi cần gì phải hỏi nhiều Đinh khai đột nhiên như biến thành một người khác Bước đến nắm lấy canh tay mềm như ngó sen của tái chân châu Động tác của hắn lỗ mắng sắc mặt lại gian tả Một nam nhân thô lỗ, Có lúc cũng sẽ khiến cho nữ nhân yêu thích Nhưng một nam nhân có khuôn mặt âm dương khó lường Bất cứ nữ nhân nào đều không thích Đinh khai hiển nhiên là cố tình làm ra loại chuyện Không được hoan nghênh này Chàng... Tái chân châu kinh hãi kêu lên Ây da chàng nắm tay ta đau quá Đau Chúng ta còn chưa có thành thân nha Giang hổ nữ nhân Còn tính toán lễ nghi phiền phức làm gì Lẽ nào ngươi còn muốn Bà mai sáu trứng Đãi tiệc chăm mâm Thế nhưng Tái chân trông ngập ngừng một chút Thế nào Hối hận rồi à Đinh khai lạnh lùng nói Hối hận thì cũng đã quá muộn Năm ngón tay của hắn Càng tăng thêm lực Nắm chặt vào Buông nàng ra Lúc này Trong cánh rừng bên trái bỗng nhiên xuất hiện một người Ba chữ này vang lên trong trèo Nhưng lại mang theo một chút ngữ khí giống như ra lạnh Bình thường trước mặt Đinh Khai Người dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện cũng không nhiều lắm Cho dù con nói Hắn cũng chưa chắc đang nghe theo Nhưng lần này thì lại khác Đinh Khai vừa nghe giọng nói này năm ngón tay lập tức lỏng ra Trên mặt còn hiện lên vẻ tươi cười Là cát hà Là Ta Ngũ nhạc tán nhân Người đến lập tức biểu lộ thân phận Ngũ nhạc tán nhân này là ai Đương nhiên là thiếu niên áo lam. Vâng vâng vâng vâng Đinh Khai cố ý làm ra vẻ hoàng sợ Không biết tán nhân giá lầm Không tiếp đón tử xa Hờ Đừng ra mù sa mưa Thiếu niên áo lam nói Ngươi vừa rồi lôi lôi kéo kéo cái gì Chuyện này Đinh Khai giật mình một chút Ánh mắt tái chân châu xoay chuyển Kinh nghi bất định hiển nhiên nhất thời không hiểu rõ ngũ nhạc tán nhân này ở đâu xuất hiện nàng cũng đã lăn lộn giang hồ nhiều năm nhưng căn bản chưa từng nghe đến nhân vật này càng khiến cho nàng bất ngờ là tên giang hồ lãng tự đinh khai này trước mặt ngũ nhạc tán nhân lại khúm na khúm núm mà vị ngũ nhạc tán nhân này thoạt nhìn chỉ là một thư sinh nho nhã có điều khuôn mặt của y lại như ngọc phong thần tuấn nhã quả thật là một mỹ thiếu niên hiếm có khuôn mặt tái chân châu phất hồng Nhìn không được, liếc mắt nhìn qua Họ đinh kia Thiếu niên áo làm nói Nói mau, ngươi nắm tay nàng ta là có chủ ý gì ở không, không, không có Đinh khai nói Không có Thiếu niên áo làm nói Vừa rồi chính tay ta nghe thấy rõ ràng Ngươi nói cái gì Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó Lỗ tai của các hạ thật lợi hại Đinh khai nở nụ cười hừ đúng là một tên lãng tử không hơn không kém. Về mặt thiếu niên áo lam sàm xuống, lúc nào thì thành thân? Thành thân? Đinh Khai cười lớn. Ai nói như vậy? Ai nói? Ánh mắt của thiếu niên áo lam xoay chuyển, nhìn sang tái chân châu. Là nàng nói đúng không? Không, là hắn nói càn. Tái chân châu nói. Ta nói càn. Đinh Khai vẫn đang cười. giỏi thật. Tái chân châu. Người lật lọng thật nhanh Nàng vốn là một nữ nhân thiên biến Tình thế đã biến Nàng sao lại không biến Tái chân châu không nói Chỉ nhìn thiếu niên áo lam Lại nhìn sang Đinh Khai Mặc dù chú ý đã biến đổi Nhưng cục diện trước mắt Lại khiến cho nàng vô cùng khó hiểu Nếu như nói Đinh Khai sợ ngũ nhạc tán nhân Vậy thì sao hắn lại vẫn đang cười Nếu như nói hắn không sợ Vậy vì sao thần thái lại kính cẩn Lại nói cúm na khúm núm Giống như không dám mạo phạm Đây rốt cuộc là chuyện gì Cho dù nàng băng tuyết thông minh Nhất thời cũng bị làm cho hổ đổ Không hiểu được kỳ hoặc bên trong Họ đinh kia Thiếu niên áo làm nói Ta nói cho ngươi một việc Xin cứ nói Có lẽ ngươi còn không biết vị nương tử này là ai Thiếu niên áo làm lên tiếng Nàng vốn là vị hôn thê của bản nhân Không ngờ lại có loại chuyện này Quả thật khiến cho người ta buồn cười nhưng cũng khiến cho một số người thất kinh. Đinh Khai không thất kinh, chỉ cười thầm trong bụng. thì ra là như thế, xin thứ cho tài hạ đã mạo muội. không phải mạo muội, thiếu niên áo lam cải chính, đây là mạo phạm. À, vâng vâng vâng vâng, Đinh Khai sửa lại rất nhanh. tài hạ đã mạo phạm tôn phu nhân. ngươi ngươi nói cái gì? tái chân châu cũng không khỏi ngẩn ra. chuyện này nàng cũng không biết. Thiếu niên áo làm nói Là cha nàng năm đó chỉ phúc vi hôn Đem nàng gà cho tần mỗ Vị ngũ nhạc tán nhân này lại tự bịa ra một cái họ Ờ đúng đúng đúng đúng Đình khai tiếp lời Chuyện này tại hạ cũng từng nghe nói qua Người nghe nói qua Thiếu niên áo làm nói ngươi thật sự nghe nói qua Ờ có điều không nghe rõ ràng đinh khai vốn định hùa theo Nhưng bị hỏi như vậy Nhất thời không hiểu rõ được ý đồ chân chính của thiếu niên áo lam, đành phải lấp liếm. Hừ, miệng lưỡi thật trơn trượt, thiếu niên áo lam nói: "Năm đó khi hai nhà chúng ta chỉ phúc vi hôn, ngươi còn đang mặc quần thủng đáy, chạy nhảy ở bên ngoài cồn cát. Ngươi nghe nói qua khi nào, đúng là nói bậy." Nơi nào có cồn cát, đây rõ ràng là ám chỉ quan ngoại Bắc Mạc. Câu này ý ở ngoài lời, hiển nhiên là muốn khởi dạy hồi ức của Đinh Khai. Chẳng lẽ hai nhà Đinh Triệu Cũng từng đã có việc chỉ phúc vi hôn Đinh Khai giật mình Lập tức chìm vào suy tư Người họ Tần Tái chân châu nghe không sót một câu nào Tên một chữ Tần Trung Thế ra Hào Châu Trung Ly Huyền Thiếu niên Áo Lam nói Hai mắt tái chân châu sáng lên Bỗng nhiên lại cúi thấp đầu xuống Hiển nhiên nơi thiếu niên Áo Lam vừa nói Chính là quy quán của nàng Có điều Nàng lại hoàn toàn không hay biết về chuyện hôn ước này Nếu như nàng không muốn Vậy thì thôi Thiếu niên áo lam nói Loài chuyện chỉ phúc vi hôn này vốn đã là không đúng Vì sao lại không đúng Tái chân trông ngượng ngùng ngẩng đầu lên Có thể sao Ta cũng chưa từng cự tuyệt Không tự tuyệt Như vậy vẫn còn chưa đủ Thiếu niên áo lam nhìn nàng Nàng phải nói rõ là có nguyện ý hay không Thái chân châu có nguyện ý hay không Đương nhiên nàng đã sớm nguyện ý Có một thiếu niên tuấn tú như vậy làm bạn Chẳng phải là một đôi do trời đất tạo nên hay sao Có lẽ nàng vẫn còn hoài nghi Về chuyện chỉ phúc vi hôn Nhưng điều này đã không còn quan trọng Trăng sáng Hằng Nga thích thiếu niên Thiếu niên cũng thích Hằng Nga Theo nàng cảm nhận Tần trung này có lẽ cũng rất thích nàng Trên giang hồ người thích nàng rất nhiều Điều này chẳng có gì là lạ lạ Thế nhưng người mà nàng thật sự thích cũng không nhiều Lúc này nàng đưa mắt nhìn thiếu niên áo lam Càng nhìn càng thấy thích Cuối cùng ghé gật đầu hà tất phải nói ra Gật đầu không phải cũng như vậy hay sao Thiếu niên áo lam hiển nhiên rất hài lòng Cũng vui vẻ mỉm cười đáp lễ Sau đó quay đầu sang đinh khai Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 5 Câu bộ truyện Phi đao túy nguyệt Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn